các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3935. Ngim Hi bản nói, "Kẻ thánh nhân, đây là Hầu Quang Văn, ngày xưa từng là bán thánh." Ngô Bình nhìn Hầu Quang Văn trong lồng thì ngạc nhiên phát hiện hắn đã hoàn toàn ma hóa, không chỉ thần hồn ma hóa mà cơ thể cũng vậy. Nếu cái lồng này không được phù chú trấn áp thì hắn đã thoát được rồi. "Lục phù, kẻ thánh nhân, Hầu Quang Văn có hồi phục lại được không?" Ác Vợ Tim Ngô Bình thở dài nói, "Kẻ anh ta có phải bán thánh đâu, rõ là một ma đầu mà." Nhóm lục phù kinh ngạc khi nghe thấy vậy. "Trương Viên, kẻ thánh nhân, sao hầu quang văng lại thành ma đầu được? Ngày xưa, cậu ấy có tư chất tốt lắm." Ác Vợ Tim Ngô Bình, "Kẻ ma và thánh chỉ cách nhau một ranh giới rất nhỏ, có nhiều người không thể thành thánh nên đã chọn làm ma." "Ha ha." Quái nhân trong lòng đột nhiên bật cười. Gần 500 năm rồi mới có một thánh nhân xuất hiện, tốt lắm, ăn thịt cậu xong là tôi sẽ thành chân ma. Trong tiếng cười của hắn, cái lồng chợt nóng lên rồi nung hóa, ngay sau đó đã biến mất, ma đầu kia đi thẳng về phía Ngô Bình. Nhóm nghiêm hi bảng kinh hãi rồi hét lớn, Kỳ Hầu Quang Văn, cậu làm gì thế hả? Mau tỉnh lại đi. Ngô Bình hiếp mắt nói, "Ê rõ ràng anh có thể ra ngoài, tại sao phải chờ đến tận hôm nay?" Ma đầu cười u ám nói, Kệ tại sao tôi phải ra ngoài. Ở đây có đám mốc này cung cấp tài nguyên, quan trọng hơn là ở đây có đủ ma khí củng cố tu vi cho tôi. Ma khí? Ngim Hi bản biến sắc mặt nói, "Kệ cậu mở Ma Thiên động rồi ư?" Ngô Bình hỏi, "Kệ Ma Thiên động là gì?" Ngim Hi bản giậm chân nói, "Kệ là lý do mà ngày xưa ba đại thánh đã xây dựng Tam Thánh môn ở đây, trong giếng Ma Thiên phong ấn rất nhiều ma khí, ba vị đại thánh đã xây Tam Thánh môn ở đây để phòng có người nhảy xuống giếng." Sau đó lệnh cho người đời sau phải trông coi giếng cẩn thận, không được cho bất cứ ai lại gần. Ngô Bình cau mày, vì anh đã nhìn thấy bên dưới cái lồng này khoảng hơn 1000m có một địa động, tại đây có một miệng giếng, cái nắp đã được mở ra, ma khí cuồn cuộn tích tụ. Rõ ràng các người đã biết hắn bị nhập ma mà vẫn nhốt ở nơi có giếng ma thiên, sợ quá trình ma hóa của hắn chậm quá hay gì, hề Ngô Bình quở trách. Ba người kia đều cười trừ, Lục Phù nói, "Hỡi thánh nhân, trên giếng vốn có một đại trận" Chúng tôi định mượn đại trận đó làm giảm ma khí của hầu quan văn, ai ngờ cậu ta lại phá được đại trận rồi mở giếng ma thiên. Trời ơi, chúng tôi thành tội đồ thiên cổ rồi. Ngô Bình trầm giọng nói, "Ê mọi người ra ngoài đi." Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, họ không thể so với thánh nhân được, nhưng họ là chủ của Tam Thánh môn thì phải chịu trách nhiệm với việc này, Lục Phù nói, "Ê thánh nhân, dù chúng tôi phải chết ở đây thì cũng không để ma đầu này thoát ra ngoài."